Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. mươi 561, đánh bạc, 3 hectare ha, được rồi. Không biết cô cảm thấy những người như chúng tôi thế nào, ai, người gì, chính là người lan lộn giang hồ. Vì bình thường sẽ cảm thấy chúng tôi là những người làm những việc không đòi hoàng. Tôi không có cách nhìn như vậy. Trong giới văn nghệ Hồng Kông tôi quen rất nhiều. Bọn họ cũng có bạn như vậy. Cái quan trọng không phải là thân phận. Hai người trong hành lang trò chuyện, Mân Chiến cố tình đùa, cho nên đi rất chậm. Nói tới vấn đề này hắn dừng lại, Phương Vũ Tư cũng chỉ đành cố gắng phụ hoa. Khi đi vào sòng bạc cũng mất chừng 5 phút đồng hồ, Mân Chiến cười nói, muốn uống rượu đỏ không? Cảm tạ, không cần, bên ngoài hình như có rất nhiều người, chắc là có khách quý đến chơi. À, tôi có một cách có thể giúp cô thắng được rất nhiều tiền, vậy không cần, chú Lực chỉ thích nói đùa vài câu thôi. Phương Vũ Tư cười quay đầu lại, tìm kiếm đường lực trong sòng bạc nói tôi còn phải đi đổi thẻ bạc cho hắn à gia minh chạy đi đâu rồi thấy chiếu bạc vừa nãy không có gia minh mân chiến gọi một gã tiểu đệ tới hỏi một chút sau đó hai người được hắn dẫn tới một cái bàn khác không phải chứ hắn ở bên trong đây là một cái bàn đổ xúc sắc lúc này bàn đã đông kín người hình như có chút sôi nổi mặc dù nói xúc sắc là trò chơi khiến người khác hồi hộp nhất nhưng năm phút trước đâu có nóng hổi như thế này nghĩ như vậy Mân Chiến cùng vài tên tiểu đệ tách đám người ra, để cho Phương Vũ Tư tiến lên. Sau khi chen vào được, hai người ngần càng người, Gia Minh đứng ở trước chiếu bạc, trước mặt hắn là một đống lớn thẻ bạc, nhìn qua cũng phải tới mấy trăm vạn, lúc Phương Vũ Tư và Mân Chiến chui vào, hắn đã đem thẻ bạc đầy ra ngoài, không phải là chơi lớn nhỏ, mà là đổ giờ. Lúc này thẻ bạc đặt ở chỗ 8 giờ, người chủ bàn đã bắt đầu do dự, oa, có chuyện gì xảy ra vậy? Mân Chiến nhỏ giọng hỏi thủ hạ bên cạnh, hắn hắn thua một trận ở bàn bên kia, mang một nghìn đồng tới đây đổ bạc, mỗi ván đều thắng, thắng thiền cả ba ván, hiện đã có một đống thẻ, ít nhất cũng trên trăm vạn. nếu như ván này lại thắng, vậy vậy. lúc này bàn bạc đã bắt đầu quay, đúng vào tám giờ, gia minh thắng hơn một nghìn vạn. sắc mặt mân chiến hơi quắp, làm sao có thể? phương vũ tư đứng ở bên cạnh há to miệng nhìn gia minh, nhìn thẻ bạc, lại nhìn mân chiến, thoáng chần chờ lúc, người chủ bàn khàn khàn hô lên 224, 8 giờ tiểu Lúc trước thẻ bạc không nhiều, nhưng hiện giờ đã lên tới ngàn vạn, phương diện tính toán có chút khó khăn. Mân Chiến bảo người bên cạnh, người chủ bàn cũng đành lấy một đống thẻ bạc ra để lên, qua một lát, Mân Côn và Đường Lực cũng nghe tiếng chạy tới, nghe nói là bốn trận thắng một nghìn vạn, Đường Lực vốn đã rất hứng thú với đổ thuật, cho nên vô cùng thích trận này. Làm hắc đạo đại ca mặc dù biết chuyện này không tốt, nhưng là dân cờ bạc, hắn đối với chuyện này cũng có hứng thú, sắc mặt Mân Côn chỉ hơi cao lại một chút sau đó chẳng tỏ thái độ gì cả. Hắn biểu hiện vô cùng rộng rãi, lấy một tấm chi phiếu 1.000 vạn đặt vào trong tay của Gia Minh. Tiểu huynh đệ, có tiền đồ đấy, ha ha, không phải là có công năng đặc dị nào đó chứ, hắn làm hành động này là không muốn Gia Minh đổ tiếp, mấy người ở bên cạnh đứng nói chuyện một lúc. phương vũ tư kéo tay Gia Minh đang muốn đi tới một cái bản khác để chơi, Gia Minh thuận tay đặt chi phiếu 1.000 vạn vào vị trí 11 giờ, lúc này, cha con mân côn biến sắc, sắc mặt đường lực cũng thay đổi, tâm tình đám người xung quanh hưng phấn dị thường, họ đều đặt theo Gia Minh. Phương Vũ Tư biết tình huống không tốt, kéo tay của Gia Minh, thôi, thôi, chúng ta không chơi nữa, nói xong, đang nhìn Mân Côn cười cười, đưa tay phải ra cầm tờ chiêu phiếu kia về, ván này chúng ta không chơi. Nào ngờ lúc định rụt lại, Mân Côn đã cười tóm lấy cổ tay nàng, một cái tóm này hơi mạnh, Phương Vũ Tư hơi nhíu mày, ha ha, không sao, đã nói đặt rồi thì không được rời tay, 11 giờ buổi 6, cũng chỉ hơn 6.000 vạn, quan trọng là mọi người chơi cho vui vẻ. Chúng ta cũng đang muốn biết đổ thuật thần kỳ của Gia Minh tiểu đệ, chuẩn bị mở, chuẩn bị mở, hắn cười nhìn người chủ bàn phất tay, cổ tay của Phương Vũ Tư lúc này đã đỏ lên, biết là tên lão đại xã hội đen này đã có ý kiến với Gia Minh nên nhíu nhíu mày. Dù sao nàng cũng là người có địa vị, trong lòng bốc lên một cỗ lửa giận, sáu nghìn vạn tính là cái gì, không có lòng rộng rãi vậy mà cũng mở sòng bạc, tính toán cả với một người ngốc, chúng ta đâu có sợ người, chơi thì chơi, một lát sau, mọi người nín thở chờ đợi, sáu sáu năm. 17 giờ, đại. Đám dân chơi bạc thua tiền ồ lên, người chủ bàn thở phào nhẹ nhõm, đường lực lắc đầu, có chút tức hận, trên mặt Mân Côn thì nở nụ cười, nói thật, lúc nãy ta cũng có chút khẩn trương. Bầu không khí trở nên hòa hợp, người chủ bàn đang định thu thẻ bạc và chi phiếu, nhưng Gia Minh đã đưa tay ra, tay hắn cầm lấy cái vòng xoay, hơi cầu mày, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang, người ăn gian. Trong nháy mắt, sắc mặt đám người mân côn và bầu không khí xung quanh đã thay đổi chương năm trăm sáu mươi hai hỗn loạn nơi ăn gian cho dù ở ngoài thế nào thì không biết nhưng ở trong sòng bạc chủ sòng là ông trời tuyệt đối là người đáng kiêng kỵ nhất khi gia minh nói ra câu nói đó sắc mặt cha con mân côn vô cùng khó coi phương vũ tư lúc này cũng không biết mình nên làm gì mân chiến nháy mắt có hai người ở bên cạnh đứng dậy nói tiểu tử mày nói cái gì không muốn sống nữa à bởi vì đừng lực còn ở bên cạnh Nên mân côn không có khả năng giận dữ, hắn nhìn sắc mặt lãng nhân bên cạnh, sau đó cười lạnh một tiếng, mở tay, không phải nói, đầu óc của hắn có bệnh không nói chuyện hay sao, bây giờ tự dưng nói chuyện, có phải là cố ý hãm hại chúng ta không? Mắt thấy sự tình bắt đầu náo nhiệt, dân cờ bạc bắt đầu tụ tập sang bên này, đám tiểu đệ trong bang hòa nghĩa thắng cũng đã vây quanh đây, nếu như là bình thường, có người dám quấy dối như vậy, hắn sẽ cho người kéo ra ngoài, đánh cho một trận, chặt chân chặt tay như chơi, nhưng tình hình trước mắt đúng là có chút phức tạp. Đường lực hiện giờ tỏ thái độ không giúp ai, cho nên mặc dù trong lòng mân côn khó chịu, nhưng cũng không dám tăng qua mặt Phật để giải quyết, Phương Vũ Tư dù sao cũng là người có nhiều quan hệ, quan trọng nhất là cô ta được đường lực mang tới, nếu muốn xử lý cũng không xử lý được loại người này. Về phần mân chiến, hắn đối với Phương Vũ Tư có hảo cảm, đương nhiên không có ý tốt đối với cái thằng lúc nào cũng giả ngu giả dại, mà lại được nữ nhân yêu mến thân thiết, hắn là muốn thừa cơ thủ tiêu đối phương, nhưng do có mỹ nữ ở đây nên phải giữ gìn hình tượng. Đây mới là vấn đề khó. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, hai người kia đã vọt tới trước mặt Gia Minh, mày nói cái gì, lập lại lần nữa thử xem, vốn nó là 11 giờ, nếu như là người khác, có thể đã bị hai tên này hù dọa rồi, nhưng mà Gia Minh vẫn chỉ vào bên kia, nói, bây giờ lại không phải, các người ăn gian. Câu này vừa nói xong, ánh mắt mân chiến đột nhiên biến đổi, để hai người ở trước mặt Gia, vọt tới trước mặt Gia Minh, con mẹ nó, mày cho là mày là đổ thần à. Hắn đã quyết định ra tay cho nên tiếng nói rất lớn, cùng lúc đó, trong đám người đột nhiên có người hô lên, chém chết hắn. Câu nói này chẳng biết là ai nói, nhưng mà nó đã đốt cháy tâm tình của bang chúng Hoàng nghĩa thắng, vô số người ở xung quanh phụ họa theo, một đám người xông lại chỗ ra mình, giống như là sẽ xuất thủ. Đột nhiên có một tiếng súng như tiếng sấm rung động toàn bộ sòng bạc, trần nhà tóe lửa điện, sòng bạc lúc này lúc sáng lúc tối, khoảng chừng một giây đồng hồ sau đó, có tiếng nữ nhân thét lên chói tai toàn bộ cảnh tượng đã không còn kiểm soát được nữa đại đa số mọi người vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra tiếng súng vừa vang lên đã có người chạy trốn có người thét chói tai nhưng phần lớn mọi người đều ôm đầu ngồi xuống đợi cho tình hình êm thấm ở trước mặt gia minh lúc này có hai gã vóc người khôi ngô cầm một cái súng dí thẳng vào trán của mân chiến một khẩu khác chĩa thẳng vào đường lực mân côn và đám băng chúng bọn bảo tiêu của đường lực cũng rút súng ngắm thẳng vào địch nhân cảnh tượng lúc này cực kỳ hỗn loạn nếu như là người ngoài chắc chắn chẳng phân rõ địch ta nhưng trên thực tế tình hình lại khá đơn giản cha con họ mân bị bất ngờ thấy mân chiến bị uy hiếp phương vũ tư kêu lên một tiếng ôm đầu ngồi xổm xuống bắt thấy gia minh vẫn còn đứng thì vội vàng kéo tay hắn cố gắng bảo hắn ngồi xuống nhưng mà gia minh lúc này chỉ nhìn vào đại hán cầm súng và mân chiến ở trước mặt ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc lúc này có người chú ý tới mân chiến cũng có người chú ý tới đại hán kia không có bao nhiêu người chú ý tới gia minh Mân côn nhún vai cười, mệnh tử mày tới đây đúng là đầy nghĩa khí, nhưng mà mày có mấy người, 1, 2, 3, 4, 5, mày cho rằng hôm nay mày có thể ra khỏi cửa hay sao? Nói đến câu nói sau cùng, âm điệu của hắn đã cao lên, hắn vươn tay chỉ vài chục người phía sau, uy thế đúng là kinh người, nhưng mà vị đại hán trước mặt có đại danh vi trí cường, biệt hiệu cường ngốc, họ tên đầy đủ lạn mệnh cường chỉ cười cười, đúng là tao ngốc, thật ngại quá. Con trai mày bây giờ ở trong tay của tao, súng của tao đang chỉ vào mày mày cho rằng mày có nhiều người ư không sao mày mà động một cái cả nhà mày sẽ chết mày thả a sinh thì mọi người thông cảm cho nhau không thả a sinh thì mọi người cùng nhau chết ở chỗ này khí thế của hắn lúc này chính là ngang ngược cũng bất cần tính mạng khi vị trí cường tới hồng kông mân côn thưởng thức hắn thu hắn làm tay chân không ngờ lúc này lại bị phản bội http cùng lúc đó chú lực kiên nhìn người cầm súng đang chĩa vào mình ở xa xa tay cầm quài trượng cười cười tiểu tử chuyện của chúng mày tao không rõ ràng lắm Tao cũng không muốn biết, nhưng nếu mày còn dám cầm khẩu súng chỉ vào tao, tao đảm bảo rằng mày sẽ không còn sống mà rời khỏi Hồng Kông đâu, mày câm miệng cho tao, lão đầu, cường hốc dơ dơ khẩu súng, hai mắt đầy tơ máu, nói. Mày là ai tao cũng không có hứng thú biết, tao chỉ muốn anh em của tao bình an, không có chuyện gì xảy ra, nếu có chuyện, người chết ở đây hôm nay cũng có khả năng tương đối, hắn thở rồn dập nhìn bốn phía, mân côn, mày gọi tao là mạnh ngốc, mạnh với cường cùng nghĩa là khỏe, nhưng mà tao không ngu. Chẳng nhẽ tao không biết ai muốn dùng tao để mượn dao giết người ư, giết đại phi ư, con mẹ nó, mày căn bản chỉ muốn tao chết, mày coi tao không hiểu, tao khở ư, người của đại phi tới giết tao, tao phải đi chém đại phi, chỉ cần giết chết đại phi, mày sẽ nuốt địa bàn của hắn. Con mẹ nó, mày tao bây giờ xem mày giải quyết vụ việc thế nào, mân côn cười lạnh một tiếng, người khác muốn ly gián mày lại tin, lúc mày tới Hồng Kông ai cho mày cơm ăn, ai cho mày việc làm, tao muốn giết đại phi cũng không cần phiền phức như vậy đó là vì mày không biết quan hệ giữa tao với A Sinh. chuyện tao không biết nhưng hắn biết, cứng ngốc nghiến răng nghiến lợi, nói hiện giờ tao không muốn nhiều lời với mày, thả A Sinh, con của mày bình an, không thả A Sinh, chúng ta cá chết lời rách, cùng chết. hắn vừa nói vừa chậm rãi đi lại chỗ đại hán kia và mân chiến, đồng thời nháy mắt với mấy tên đồng bọn, ý bảo hiện tại có thể mang theo mân chiến rời đi. sau khi đi tới sau lưng đại hán kia, hắn chạm vào vai đối phương, sau đó chuẩn bị đi ra phía cửa nhưng khi đi tới nơi hắn mới phát hiện sự tình có chút không đúng đồng bạn của hắn không dám có phản kháng cả hắn nghi hoặc khẩn trương trở lại lại huýt cánh tay đồng bạn nhỏ giọng nói a nguyên đi sau khi nghiêng đầu nhìn sang hắn mới phát hiện ánh mắt đối phương đang cứng ngắc nhìn vào một nơi trong ánh mắt lại có sự run dày và sợ hãi a nguyên này cao hơn hai mét vóc người cao to khôi ngô hơn nữa còn có một cái đầu chọc trông rất hung thần ác sát cùng nhau lan lộn cõi đời Hắn đương nhiên hiểu thực lực của đối phương, việc đánh nhau chém người hắn vô cùng nghiêm túc, khi đơn đấu cũng chưa từng thua. Trong nhóm người này sát khí hắn mạnh nhất, tính khí nóng. Này nhất, vậy là lúc này trông hắn như chết đứng. Cường Ngốc cũng đưa mắt nhìn sang, có một nam nhân mặc sơ mi trắng đang đứng, hai tay đút trong túi quần, nhìn mấy người phía trước, ánh mắt dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Ở bên cạnh hắn còn có một cô gái rất đẹp ngồi sồm, liều mạng kéo tay hắn. Ở giữa sòng bạc rộng như vậy, tất cả mọi người đều đã ngồi sồn xuống dưới. Nếu như đứng lên, toàn là người có quan hệ với tình hình trước mặt, bang chúng hòa nghệ thắng, vệ sĩ của đường lực, ngoài ra chỉ còn vài anh em của hắn, những người này trên tay không có súng thì cũng có khảm đau ống tuyết, ánh mắt sắc bén. Nhưng chỉ nam nhân trước mắt là khác biệt, hắn không thèm để ý tới tình hình xung quanh, dường như cũng chẳng thèm để ý tới đao và súng, thản nhiên nhìn tất cả, bởi vì cường ngốc có hành động lạ, cho nên mấy người bên kia đều nhìn sang, một số người quan tâm tới mân chiến thì dừng lại, nhưng đa phần là nhìn ra minh. Cách xa nhau chỉ khoảng 2 mét, đại hán kia cao hơn hắn cả một cái đầu, nếu như xảy ra tình huống đánh nhau, đại hán kia sẽ ở thế trên, nhưng vào lúc này, hung thần kia lại túa mồ hôi, cường ngốc còn chưa nói gì, hắn đã nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn mở miệng. Tôi huynh đệ chúng tôi chỉ tới đây giải quyết một chuyện rồi đi ngay, cậu, câu nói này hiển nhiên là nói với nam nhân ở trước mặt, nói cũng chẳng được lưu loát, hiển nhiên là đang nghĩ xem nói thế nào mới có lợi, cường ngốc há to miệng, a nguyên, mày làm sao vậy? Tuy rằng thanh âm của hắn hơi nhỏ, nhưng thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt sắp bén. Tao, tao biết hắn, A Nguyên thấp giọng nói một câu, nhìn Giam Minh trông như đang suy nghĩ, nói một câu yếu ớt. Chắc hắn cũng nhận ra tao, mày đang nói cái gì vậy? Tao nói là... Năm 2002, khi tao còn ở trại Giam-ô Hà Lĩnh thuộc Giang Hải, nói tới đây, trong mắt hắn hiện lên sự sợ hãi vô cùng, mươi 563. Cố nhân, một rời khỏi Đông Phương ra buổi chiều linh tĩnh lại tới học viện thánh tâm tìm cô trương trương nhã hàm đương nhiên là nàng nhận được tin ba năm trước nàng đã nghỉ việc việc này không ngờ lại trùng khớp về chuyện của gia minh linh tĩnh không cảm thấy kinh ngạc chỉ là không khỏi cảm thấy tủi thân giáo viên phụ trách đón nàng vội vàng cho kịp giờ lên lớp nên chỉ nói là cô trương hiện giờ nghỉ ở nhà làm việc cho công ty gia đình số điện thoại cũng đã đổi ra khỏi cổng trường mặt trời ngày hè đã nóng bức linh tĩnh có chút mệt mỏi đi trên sân trường sau đó lại vô thức dừng ở trước căn nhà họ đã ở chung Julian theo ở phía sau, lúc này không nhịn được nữa, nói: Em nên nghỉ ngơi một chút, nếu không thì tìm chỗ nào đó ngồi, ăn thêm một tí gì đó để lại sức. Linh tĩnh hơi lắc đầu, hắn cũng chẳng còn cách nào nữa, đứng trước quán game, Linh tĩnh dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn ban công lầu hai, hiện giờ nàng mặc một cái quần dài màu đen, bên ngoài chỉ khoác một cái áo mỏng, trên mặt hơi trang điểm, tuy rằng tiểu tụy, nhưng lại vô cùng thuần khiết thanh lệ. Trong quán game hình như có người chỉ ra ngoài nói. Thì là mỹ nữ ở trên lầu ngày hôm qua Sau đó liền có mấy người đi ra Một nam nhân cao mày nhìn sang linh tĩnh Rồi lại nhìn Julian Có chút không chắc chắn Linh tĩnh Mấy người này thoạt nhìn cũng không phải là người lương thiện Dường như là một băng phái nào đó Julian vội thức tiến về phía trước một bước Linh tĩnh nhìn nam nhân kia một lát Trên gương mặt tiểu tụy dần hiện một nụ cười Thủy ca Tôi còn tưởng các người không trở về nữa chứ Thủy ca vốn là ở trên con đường này Coi như cũng là người lăn lộn cõi đời Trước đây tương đối quen thân đám người linh tĩnh, xa xa, gia minh, cũng chiếu cố họ không ít, lúc này trên mặt hắn hiện lên thần sắc vui mừng, khoa tay múa chân hai cái, nói. Đêm qua có một tiểu tử, tử nói là có một mỹ nữ ở trên lầu, tôi cảm thấy các người đã trở về, nhưng mà từ khi tốt nghiệp cấp 3 tới giờ, tính ra cũng nhiều năm không gặp rồi, linh tĩnh em vẫn đẹp như xưa, nhưng mà khí chất thì thay đổi rất nhiều, gia minh và xa xa đâu, ếch. Còn vị này chính là, Julian tự giới thiệu mình để mọi người biết nhau. A Thủy vung tay đổi đám tiểu đệ ở phía sau, sau đó tìm một quán cơm đơn giản, bảo ông chủ mang cho mấy chén trà, lại làm vài món đơn giản, ba người ngồi xuống nói chuyện. Hiện giờ trong quán không có khách, trên đường cũng không nhiều người, A Thủy là người nhiệt tình, cười nói những thay đổi của con đường này mấy năm qua, trước đây hắn chỉ là người lăn lộn cõi đời, không có cố định với ai cả, nhưng hiện giờ đã có một đại ca. Trước đây các em còn ở đây, cái quán game bên kia chưa mở, cái quán cơm này cũng không có. Còn nhớ nhà của tôi ở bên kia không, đã xây mới rồi đấy, năm ngoái sửa nhà, quán nước bên kia có một bà bán nước rất già, em vẫn nhớ rõ, linh tĩnh mỉm cười chỉ sang một phía, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, đúng vậy, bà Dương, năm kia đã chết, chết vì xuất huyết não, cái quán đó hiện đã cho thuê, A Thủy cao hứng bừng bừng, thao thao bất tuyệt nói tới những biến hóa của nơi này, dường như cũng có chút cảm khái, khoảng chừng hơn 10 phút sau, hắn trầm mặc một hồi, đầu tiên là nhìn Julian vài lần. Sau đó nhỏ giọng nói, được rồi, xa xa hiện giờ thế nào rồi, thấy hắn hỏi câu này, linh tĩnh vốn đang mỉm cười cũng trở nên buồn bã, cầm ly thủy tinh im lặng không nói gì, mấy giây sau a thủy phất phất tay, được rồi được rồi, tôi hiểu rồi, nếu không tiện thì không cần nói, tôi chỉ hỏi một chút, tôi hiểu rồi, hắn thở dài. Thành thật mà nói, trước đây tôi cũng muốn vào xa Trúc Bang, đặc biệt là sau những chuyện kia, mặc dù có một số người mắng xa xa ngốc, chửi nàng, nhưng dù sao xa xa cũng làm việc ý tốt. Việc tác tội với người khác là chắc chắn, chuyện đó chúng tôi cũng không lo được, chúng tôi cũng nhận ra, xa xa không buôn lậu thuốc phiện, xa trúc bang cũng không, em cũng không biết, những người hiện giờ chỉ là một đám nhận tiền áng nguội mà thôi. Khoảng thời gian đó coi như là Thái Bình, sau đó xa xa bị người ta vụ oan, chúng tôi cũng biết là nàng trốn thoát, nhưng mà sau đó hơn một năm, tắc tắc, đánh thật là lợi hại, đã chết rất nhiều người, răng hài loạn vô cùng, hán khoát tay áo, nói tiếp. Không nói chuyện này nữa. Tôi nghe nói em tới viên, vậy thì Gia Minh đâu, mấy năm nay tại sao các em không ai trở về, Gia Minh hắn, linh tĩnh hơi nghẹn ngào, sau đó lại khôi phục bình thường, ngẩng đầu, hắn giúp xa xa chạy trốn, sau đó bị tuyên án tống giam, bây giờ tìm không được, sao có chuyện gì xảy ra. A Thủy sừng sốt một lát, hỏi, hắn bị tuyên án, chuyện xa xa kia tôi cũng có xem báo, sau đó người ta còn đàm tiếu một thời gian rất dài, tại sao chuyện của Gia Minh lại không ai nói tới vậy, em cũng không biết, bọn họ nói hắn vào trại giam. Sau đó sinh bệnh chết, em không tin. A Thủy ngần càng người, một lát sau đưa tay đập bàn, con mẹ nó xảy ra lúc nào, sau khi xa xa gặp chuyện không may không lâu, tháng 9 hắn bị tuyên án, sau này em có gặp được hắn không, Linh Tĩnh lắc đầu, em còn đang tìm, chuyện này không thể cứ để như vậy, trại giam, bên trại giam không ai biết gì sao. Dù sao hai người cũng không tính là thân cận, chỉ là người quen cũ, rất hoài niệm, nhưng Linh Tĩnh cũng không đem cách nghĩ của mình nói cho A Thủy nghe, mươi 564, cố nhân. Hai mặt khác, A Thủy hiển nhiên là đem câu chuyện đổi sang một chủ đề khác. gia Minh tuy rằng có luyện qua một chút công phu, thế nhưng vào cái nơi đó, chắc chắn hắn sẽ bị người ta bắt nạt, bên trong gió có thể giết người, tôi. Nói một hồi, Đại Khái xác định là nói những chuyện này với Linh Tĩnh sẽ không tốt, hắn muốn an ủi, nhưng Trung Quy vẫn không tìm được lời nói, đành vỗ vỗ vai Linh Tĩnh, ai, vậy bên phía Giang Hải Thì, dường như nghĩ tới cái gì đó hắn nói, ở ô Hà Lĩnh phải không? Tĩnh gật đầu. Thấy sắc mặt A Thủy có chút quái dị, sau một hồi lâu mới hỏi, làm sao vậy, tôi, tôi đang suy nghĩ, A Thủy cao mày, có chút khó khăn, ai, lão đại của chúng tôi hắn trước đây là người chịu tội thay cho đại ca phải vào tù, mới ra ngoài không lâu, cũng là ở Ô Hà Lĩnh. Năm 2002 hắn mới ra tù, nếu như khoảng thời gian đó Gia Minh có ở bên trong, có một số chuyện hắn chắc sẽ biết chỉ là em cũng biết đó, đây đó là nơi tương đối kiêng kỵ với lão đại của chúng tôi, hắn không muốn ai nói tới chuyện này nếu nói tới sẽ giở mặt cao mày từ chối một lát lại thấy ánh mắt của linh tĩnh đang nhìn mình hắn vung tay lên thôi quan hệ giữa tôi với gia minh không tệ bất cứ giá nào lão đại của a thủy tên là thành vĩnh phúc mọi người gọi hắn là phúc ca ba người lái xe đi tới một quán mặt trượt thì mặt trời đã hạ xuống mép chân trời tây a thủy dẫn linh tĩnh và julian đi vào trong thỉnh thoảng chào hỏi mấy người xung quanh sau khi họ thấy dung mạo của linh tĩnh có không ít người ở xung quanh trêu chọc một phen thủy ca Mỹ nữ này ở đâu ra vậy, sao lừa được thế, định làm cô giáo à, biến, biến, biến, bạn của tao, nghiêm túc một chút, nếu còn nói lung tung cẩn thận tao cắt mày. Xem ra địa vị của hắn tương đối tốt, là người hơi có nhân duyên, không khí trong quán mặt trượt hơi khó chịu, khi đi tới một phòng tương đối sang trọng, không khí bên trong còn mù mịt khói thuốc hơn, cái phòng này chỉ có hai bàn mặt trượt, có một trung niên hơi phúc hậu ngồi ở bên trong, áo mở rộng ngực vào bụng. Lúc này hắn đang híp mắt đánh bài. Nhưng cũng không chuyên chú cho lắm, A Thủy đi tới bên cạnh hắn gọi một tiếng phúc ca, hắn mới hơi lấp mắt, A Thủy sao, đã tới rồi à, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm, hôm nay vận may không tệ chứ, tạm được. Đáp một câu, hắn lại vui đầu vào trận chiến tứ phương, cho tới khi qua một ván, hắn mới nhìn linh tĩnh và Julian, ngừng đầu hỏi A Thủy, thế nào, bạn của mày, à đúng vậy, A Thủy có chút do dự, nói, phúc ca, kỳ thực, hôm nay em có chuyện quan trọng muốn nói với anh một chút. A có việc gì cứ nói. A u rồi, sau một phen hỗn loạn, hắn mới quay đầu lại cười, nói đi, chuyện gì, chủ yếu là, khoảng năm 2000 ở Ô Hà Lĩnh, anh có gặp, A Thủy đang nói thì có một người ở bên kia đánh bài, Phúc Ca Phân tâm nhìn sang, lại quay đầu nhíu mày, cắt ngang lời hắn nói. Lúc tao đang đánh bài sao lại nói chuyện này, hắn nói vậy làm ba người cùng bàn đều nhìn sang, ở bên cạnh xem ra có một người địa vị tương tương với A Thủy, có thể cao hơn một chút xíu mở miệng, A Thủy mày không phải là không biết Phúc ca không thích cái gì, không phải là không thích. Phúc ca liếc mắt nhìn sang nói, tao chính là, Ô Hà Lĩnh, mày rủ tao gặp vận rủi à? A Thủy cười cười, trong lúc nhất thời chẳng biết nói gì, Phúc ca nhìn ba người một chút, hắn ở trong tù hơn 10 năm, hình như là một chuyện vô cùng kiêng kỵ đối với hắn. Đi ra ngoài đi, chuyện này coi như tao chưa nghe tới, đúng vào lúc này, Linh Tĩnh tiến lên một bước, tôi muốn hỏi ông một người, Phúc ca kia không vui nhìn nàng. Nhưng mà Linh Tĩnh lúc này cũng không coi chuyện này ra gì, nàng mở găng tay cầm một thứ. Mấy tên tiểu đệ ở bàn bên cạnh cũng rời chỗ ngồi đi sang bên này, Linh Tĩnh mở găng tay, từ bên trong lấy ra một bức ảnh, đưa cho Phúc Ca, chỉ là muốn hỏi ông một chút, ông có gặp người này không, hắn tên là, hắn tên, bảo cô đi ra ngoài cô có nghe thấy không. Cũng đồng thời, người bên cạnh Phúc Ca đã đứng lên, A Thủy tiến lên một bước cản lại, văn ca, hỏi một chút mà thôi, không cần kích động như vậy chứ a thủy cùng văn ca này hiển nhiên là có chút không tốt bốn người ở bàn bên kia đều là thủ hạ của văn ca họ không dám hướng về phía a thủy nói gì nhưng thấy đại ca mình khó chịu bèn nhìn linh tĩnh và julian quát đi ra ngoài đi lão đại không thích bảo các ngươi đi ra ngoài các ngươi không nghe thấy sao trong những tiếng quát này một cái bạt tai đột nhiên vang lên tên quát lớn nhất đã ăn một cái tát hắn lảo đảo lùi lại hai ba bước phúc ca đứng lên tâm tình của hắn lúc này dường như có chút không tốt đã không còn cái tư thế duy ngã độc tôn Đào bát nhìn mấy tên tiểu đệ, nói Chúng mày cầm miệng lại cho tao, sau đó hít sâu một hơi, cầm bức ảnh nhìn về phía Linh Tĩnh, nói Hắn có quan hệ gì với cô? Linh Tĩnh đứng im ở đó, ánh mắt mênh mang, nói Hắn là người đàn ông của tôi, trường 565, đêm náo động, một đêm, Hồng Kông Năm 2002, khi tao còn ở trong trại giam ô Hà Lĩnh, lúc này tình thế đã khẩn trương thêm từng giây, nhưng nó cũng có phần hơi cổ quái, thực ra thì thời gian không lâu nhưng mà do mọi người quá chăm chú, cho nên nó có cảm giác giằng co. Ban đầu cường ngốc chỉ muốn bắt được con tin rồi rời đi, nhưng lúc này trong lòng hắn đang suy tính thiệt hơn, lại thấy sắc mặt A Nguyên biến đổi, hắn cắn răng, mày vớt của ta làm gì? Hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên thay đổi họng súng, chỉ về hướng nam nhân đứng cạnh bàn bạc, Phương Vũ Tư đang ngồi dưới đất kêu lên kinh hãi. Cùng lúc đó, A Nguyên đột nhiên kịp phản ứng, chém một tay ra, đè mạnh khẩu súng của đối phương xuống đất, mày muốn chết à? Cái tay này của hắn vốn dùng để giữ cổ con tin, lúc này buông ra, mân chiến nắm lấy cơ hội, lao mình về phía trước, thoát khỏi họng súng, dường như động tác này là tín hiệu, hơn 10 người ở xung quanh liên tiếp nổ súng. Mân chiến lao ra được một bước, sau đó đột nhiên quay người trở lại, trở tay đoạt súng, hơn 10 người xung quanh động thủ, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, vô số tia lửa xuất hiện trên trần nhà, tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng hỗn loạn này chỉ kéo dài khoảng mấy chục giây, một số bàn bạc bị lật ngược. Phụn gỗ bay khắp nơi, tú lơ khơ, xúc xác, có người ngã xuống trong vũng máu, có người khóc gọi, có người quát bảo phải lao ra bên ngoài, đợi khi tình hình yên tĩnh lại, thì tất cả đã trở thành một đống hỗn loạn, vân côn hô to. Đuổi theo bọn họ, giết chết cho tao, sau đó lại kêu, mau gọi xe cứu thương, nhanh lên một chút, mân chiến cục ở trên mặt đất cách vị trí của vương vũ tư không xa, lúc hắn đoạt súng bị bắn bay ra ngoài, ngực trúng đạn, lúc này dường như đang hấp hối. Đường lực cũng dính một súng. Bị thương ở cánh tay, lúc này đang được mấy tên vệ sĩ dìu ngồi xuống, đám người do vị trí cường mang tới đã chết hai người, những tên khắc đã trốn thoát, đa phần đều bị thương, không biết là có chạy thoát hay không. Gia Minh đứng im nhìn mọi nơi, phân biệt tình hình trong sòng bạc, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, dường như cảm thấy có chút không đúng, một thời gian sau, thanh âm xe cảnh sát lan tới, sau đó một đám cảnh sát lao vào, dưới tình huống này không có cách nào quản chuyện của người khác cả. Nhóm cảnh sát đầu tiên chỉ phụ trách sơ tán. Phương Vũ Tư kinh hồn kéo Gia Minh tới quầy bar, lấy cho mình một chai bia, lại đưa cho Gia Minh một chai, chỉ chốc lát sau, có một nhóm cảnh sát thứ hai lao vào, những người này đa phần là mặc thường phục. Phương Vũ Tư nhận ra một người trong tổ trọng án, đó là tổ trưởng Mộc Cha, sau khi hắn đi vào không lâu, có một chiếc xe cứu thương lao tới, cảnh tượng lúc đó hỗn loạn tới cực điểm, cũng chẳng ai kịp nhận ra là có hơn 10 người đã tử thương. Đường lực và mân chiến bị thương đều được mang ra ngoài, một đám người đi theo ở phía sau. Những người này chia làm hai đội, một đội là bên Mân Côn và đám tiểu đệ, một đội là thành viên của tổ trọng án, hai bên mới nhìn mà đã phun lửa, bây giờ con của tao trúng đạn rồi. Mân Côn lửa giận bốc lên, lớn tiếng kêu, các ông không đi bắt hung thủ còn ở đây làm gì, các người không đi bắt hung thủ hay sao, cảnh sát thì rất giỏi sao, tao cho mày biết, con của tao mày xảy ra chuyện, tao bất chấp tất cả, chuyện này tao sẽ không để yên, tuyệt đối không để yên. Có đào ba thước đất cũng phải tìm ra đám người kia. Ông hiện giờ bắt tôi hay đi bắt hung thủ, bắt được đám người kia tất sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho việc này. Mân côn lăn lộn vài chục năm, cũng đại khái hiệu quả khi con mình bị thương. Lúc này hắn đã mất đi lý trí, cùng với đám tiểu đệ rằng co với cảnh sát, thái độ của một cha vô cùng nghiêm túc, hắn nói cái gì chẳng ai nghe thấy gì cả, mà hình như hắn chẳng nói câu nào, mân côn dường như bị lửa giận chùm con mắt, có thể nghĩ đây là đả kích lớn như thế nào với hắn. Đoàn người đi theo căng cứu thương ra ngoài, đi qua phòng khách, Mân Côn đang đi ra cửa thì vô ý liếc sang bên này một cái, sau đó hai mắt đầy tơ máu đứng lại, trong chốc lát, hắn vung tay lên, bước tới bên này. Phương Vũ Tư nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy thì trong lòng lạnh băng, không biết là có quan hệ tới mình hay không, nhưng mà, khi tới bên cạnh nàng, hắn không động tới nàng, mà là nhìn chăm chăm vào Gia Minh đang uống bia vui vẻ. Sau đó vài giây, tên lão đại này đứng thẳng nhìn xuống Gia Minh, nói. Lúc đó hắn nói với mày cái gì, Hoa Nghĩa Thắng có thế lực khá lớn ở Hồng Kông thủ hạ có tới mấy ngàn thủ hạ, chính phủ cũng không dám động tới hắn, cũng bởi vì lý do này, hắn mới dám gắt gỏng với Mộc cha. Tên lão đại này hiện giờ lộ rõ khí thế muốn truy cứu, người bình thường chỉ nhìn thấy cũng sợ hãi run rẩy, nhưng mà ở chỗ này, Gia Minh nghiêm nhiên coi hắn trở thành không khí, hắn vui vẻ uống một hớp bia, lại chép chép miệng, giống như là đang thưởng thức cái gì đó gật đầu, Mân côn cúi người, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nói Mân tiên sinh, chuyện này, Phương Vũ Tư đứng lên, nàng còn chưa nói xong, Mân côn đang cố sức phất tay, cô cầm miệng cho tôi, ngồi xuống, mân côn hai mắt đỏ như máu, phương vũ tư cán răng, quật cường đứng lại, lúc này hắn không có hướng thú quản nhiều chuyện, gật đầu, lại nhìn về ra mình, trầm giọng nói, chuyện này tao muốn truy cứu, mày không nói thì mày nhất định phải chết. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.